mời các bạn lắng nghe phần thứ tám của tiểu thuyết chương tám kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng dưới giọng đọc của Thanh Bình lần đầu gặp Ninh Thanh chương hai gương mặt văn nhã lập tức trở nên dạng dỡ phần vì thần côn được bình an phần vì điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ sớm thu nhập được thông tin hữu ích tính tới thời điểm này Anh ta là người duy nhất giật lại được mạng sống từ tay hung thủ Khi chúng tôi chạy tới phòng bệnh Trong đó đã vây chật kín. Ngoài anh điên còn có nhiều bác sĩ, y tá Một bác sĩ đang làm một loạt xét nghiệm huyết áp cho thần côn Trên màn hình theo dõi điện tâm đồ đặt ở bàn bên cạnh Nhịp tim của thần côn rất chậm Biên độ dao động không mạnh Tôi nhìn về phía thần côn Anh ta nằm trên giường Mặc dù đã tỉnh lại Nhưng sắc mặt vẫn còn rất nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, hai mắt khép hở. Chúng tôi đứng cả sang một bên, đợi bác sĩ kiểm tra xong, anh điên sút sẵn bước tới hỏi. Sao rồi? Ngạt thở dẫn đến não thiếu oxy, lại dùng thuốc ngủ quá liều, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mọi người có thể đỡ anh ấy dậy đi lại một chút, tốt nhất là không nên hỏi quá nhiều. Dặn dò xong mấy việc này Bác sĩ liền cùng các y tá rời khỏi phòng bệnh Anh Thân Anh thấy thế nào rồi Tôi đi đến bên giường hỏi thăm Thần Côn hơi nghiêng đầu sang phía tôi một chút Khóe miệng cố gắng nhếch lên Nở nụ cười Cũng ổn Chắc chắc không chết được đâu Anh Thân Tối qua ai ở nhà anh thế Văn Nhã hỏi Tối qua Thần Côn cau mày Anh đừng vội Cứ từ từ nhớ lại Thấy tổn côn như Hình như hơi khó chịu Tôi vội vàng nhắc nhở À tôi nhớ ra rồi Tối qua anh điên đưa tôi đến dưới lầu Tôi một mình lên nhà Vào nhà tôi lấy nước trong bình uống Thấy rất buồn ngủ Liền lên giường ngủ luôn Sau đó Sau đó nữa thì không biết gì cả Sao tôi lại ở bệnh viện thế này Nhà anh bị hở ga Cũng may phát hiện kịp thời Nên chưa gây hậu quả nghiêm trọng lắm Văn nhã trả lời Đúng rồi anh thân Sau khi vào nhà anh có khóa cửa không Tôi nóng lòng hỏi Hình như là khóa rồi Tôi nhớ là anh điên hình như còn gọi điện nhắc tôi khóa cửa mà Anh điên đứng bên cạnh lập tức nói Tôi gọi điện cho cậu lúc nào Là tôi gọi Tôi vội vã giải thích Thần côn đúng là đầu óc vẫn còn hơi chậm chạp nên nhớ nhầm Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi. Lời kể của thần côn đã phủ nhận hai giả thiết lúc đầu và nhã nói, thần côn về nhà một mình, sau khi vào nhà đã uống nước, sau đó lên giường đi ngủ, giữa chừng không hề mở cửa cho ai cả. Nếu nói như vậy, thì nước trong bình đã bị ai đó giở trò từ trước rồi. hung thủ sau khi bỏ thuốc ngủ vào, đã ẩn nấp trong chính nhà thần côn, đợi thuốc ngủ phát tác mới hành động. Anh Điên lập tức cho người đến nhà thần côn kiểm tra thành phần nước trong bình. Sao lại lắm cao thủ mở khóa thế nhỉ? Rõ ràng Văn Nhã cũng nghĩ tới việc không thủ đột nhập nhà thần côn từ trước mới buông một câu thận thở. Mà đúng thật, vụ án này cho tới thời điểm hiện tại đã xuất hiện hai người có thể biệt tài mở khóa từ chiều tới tối. Thần Dương luôn bị chúng tôi giám sát. Có thể loại bỏ khả năng cậu ta là hung thủ Khi ở nhà thần côn Có một khoảnh khắc tôi từng nghi ngờ anh điên Nhưng anh điên tối qua Cũng ở cùng chúng tôi Đến cuối cùng mới đưa thần côn về nhà Không thể nào mai phục trong nhà thần côn được Như vậy suy đoán Người quen gây án của chúng tôi trước đây Cũng không vững vàng nữa Chỉ cần có kỹ thuật mở khóa Người lạ có thể đột nhập vào phòng thần côn Và thần côn cũng không hề nhìn thấy Diện mạo hung thủ Anh thân Buổi tối hủ biển xảy ra tai nạn Sau đó có phải anh gọi điện cho chủ xe việt giã không? Tôi muốn xác nhận lại việc này Thần Côn nhẹ nhàng gật đầu Bản ghi chép lời khai của lái xe anh để đâu rồi? Hôm nay chúng tôi đến đội cảnh sát giao thông kiểm tra hai chiếc xe Phát hiện một số vấn đề muốn kiểm tra lại xem người lái xe nói thế nào Chuyện này văn nhã không tiện hỏi nên tôi hỏi thay cô ấy luôn Trong ngăn bàn làm việc của tôi, cậu cứ đến thẳng đó lấy là được, không cần không có khóa đâu. Thần Côn trả lời, giọng nói rõ ràng đã nhỏ hơn trước, tôi phải cúi xuống ghé sát vào tai mới nghe thấy anh ta nói. Ờ, được rồi đấy, Lục Dương, thần Côn vừa thoát khỏi quỷ môn quan, giờ vẫn còn yếu lắm, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm đã. Vụ án cũng không thể vội vàng trong chốc lát được, anh điên khuyên. Ừ, vâng ạ. tôi đáp lại. Lúc này tôi thấy môi thần côn mấp máy hình như đang nói gì đó Vội lại gần một chút nghe thấy anh ta nói Giúp tôi thỏ chân tay ra, nóng quá Tôi liền lật chăn lên để hở hai cánh tay và bàn chân thần côn ra Tay phải thần côn cắm kim tuyển Tay áo đã được sắn lên Trong khi lật chăn ra tôi thấy trên cẳng tay anh ta có một vết sạo dài khoảng 10 phân Trông như vết dao cắt Đúng lúc đó, điện thoại của tôi đổ chuông. Là bên trinh sát kỹ thuật gọi tới. Tôi ra khỏi phòng bệnh rồi bấm nút nghe. Đầu bên kia báo số máy gửi MMS cho tôi là một thẻ SIM mới, không có thông tin cá nhân. Lịch sử sử dụng chỉ có đúng một mục. Giờ gọi lại số điện đó, hệ thống đã báo tắt máy. Bằng thông tin từ trạm của công ty di động, định vị cuối cùng trước khi bắt máy là ở một khu dân cư. Sau khi tìm hiểu thì... Đó chính là khu nhà thần côn ở Họ có phái một số người đến Căn cứ vào những sự việc xảy ra vào tối hôm qua Kiểm tra kỹ lưỡng hơn Cuối cùng tìm thấy một chiếc sim điện thoại Bị vứt bỏ lại ở hành lang của tòa nhà Hung thủ gửi tin nhắn cho Cho tôi lúc 4 giờ sáng Sim điện thoại thì ở hành lang Chứng tỏ hung thủ sau khi gửi xong tin nhắn Rút sim ra rồi mới rời khỏi hiện trường Hắn nhất định không thể đi thang máy Mà phải đi từ cầu thang bộ xuống tận bãi đỗ xe dưới tầng hầm rồi cuối cùng mới rời đi. Lần tăng đại chí chết, huống thủ đã lợi dụng lúc hiện trường hỗn loạn mà tẩu thoát, nếu tối qua tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, lẽ ra nên thông báo cho bảo vệ trực ban ở khu vực nhà của thần côn, yêu cầu họ khóa bãi đỗ xe và cửa khu nhà lại, không để bất kỳ ai ra vào. Anh Điên phóng tới chỗ thần côn cũng chỉ mất khoảng 10 phút, đợi chúng tôi đều tới nơi thì có thể tóm gọn hung thủ như bắt ba ba trong chậu rồi. Nghĩ đến đây, tôi thiểu não thở dài. Chán thật, lại để tuột mất cơ hội tóm được hung thủ. Văn Nhã đến bên tôi hỏi xem có chuyện gì, nghe xong cô ấy an ủi. Trong tình hình đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến đương nhiên là sự an toàn của đồng nghiệp, không lo được toàn cục Âu oh, cũng là chuyện bình thường thôi mà. Tôi gật đầu uhm, Cũng đành vậy Tôi sẽ nói lại chuyện này với anh Điên Để anh ấy cho người đến gặp bảo vệ khu nhà Rồi kiểm tra camera theo dõi Mặc dù quá nửa khả năng không có thu hoạch gì Nhưng cũng vẫn phải làm thôi Văn Nhã nói um, Để tôi ra xe đợi anh trước nhé Trở lại phòng bệnh Tôi báo cáo với anh Điên Định chào thần côn thì thấy anh ấy đã nhắm mắt ngủ rồi Tay phải của anh ấy đã được đắp chăn lại Từ bệnh viện ra, tôi hỏi Văn Nhã có cần về đội lấy bản ghi chép lời khai của thần côn trước không? Văn Nhã nhìn đồng hồ nói Không kịp đâu, cứ đi gặp Dương Ninh Thanh đã Tìm được chỗ đổ xe trên phố đi bộ Tôi liền gọi điện cho Dương Ninh Thanh Nào ngờ cậu ta đã đợi chúng tôi ở quán cà phê rồi dập máy tôi cười bảo Không ngờ Dương Ninh Thanh cũng đúng giờ thật Ở nước ngoài về có khác Tôi và Văn Nhã đến trước cửa quán cà phê đã hẹn ở vị trí cạnh cửa sổ bên ngoài, tôi trông thấy một chàng trai tầm 25 tuổi, khoác một bộ com lê màu xanh đậm, bên trong là chiếc sơ mi kẻ caro không đeo cà vạt. Trên sống mũi có chiếc kính gọng đen, trông rất thư sinh, khuôn mặt cậu ta hơi gầy, ánh nắng chiếu vào khiến sắc mặt trông hơi nhợt nhạt. Lúc này, tay trái cậu ta đang lật một cuốn sách, tay phải nâng tách trà phê. Dưới ánh nắng Trước đồng hồ kim loại phản chiếu lấp lánh Nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chói mắt Cả con người ấy khiến tôi có một cảm giác rất nho nhã, thoải mái Đoán chắc đây chính là Dương Ninh Thanh Khi đi về gương đó tôi hỏi nhỏ Văn Nhã Cô có thể thấy gì từ vẻ bề ngoài của cậu ta không? Văn Nhã hơi nhăn mặt Vẻ ngoài của cậu ta gần như hoàn hảo Đúng là một nhân vật thành công sau khi du học ở nước ngoài trở về nội tâm cậu ta rất bình tĩnh, chắc đã quá quen với phong ba bão táp, nói tóm lại, khí chất phi phàm đã vượt xa so với độ tuổi thật của cậu ta rồi, chắc chắn sẽ mang nhiều câu chuyện đây. Mãi cho tới lúc chúng tôi ngồi xuống trước mặt, Dương Ninh Thanh mới rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn chúng tôi cười nhẹ nhàng nói: "Chào hai vị cảnh sát." Vừa rồi Vân Nhã nói rất đúng, Dương Ninh Thanh rõ ràng ít tuổi hơn tôi. Nhưng từ hành động cho tới lời nói của cậu ta Đều đượm một vẻ trưởng thành Vững vàng khiến tôi hơi hổ thẹn. Xin chào Có phải Dương Tiên Sinh không? Thấy Dương Đinh Thanh khí chất phi phàm Nên Văn Nhã xưng hô bằng hai chữ Tiên Sinh Dương Đinh Thanh gật đầu Sau khi chào hỏi xong Văn Nhã hỏi thăm Xin hỏi Dương Tiên Sinh hiện giờ Đang công tác ở đơn vị nào? Cậu ta cười nói Xin đừng vội Hai vị muốn dùng gì nhỉ? Nói xong cậu ta giơ tay ra hiệu gọi nhân viên phục vụ. "Chúng tôi dùng gì cũng được." Văn Nhã mỉm cười nói một cách khách sáo. "Thế tôi tự quyết định thay nhé. thế này đi, cho một cốc Blue Mountain, một cốc Latter Cameron." Nhân viên phục vụ nghe xong vâng một tiếng rồi lùi xuống chuẩn bị. Tôi nghĩ bụng cậu Dương Ninh Thanh này không chỉ vẻ bề ngoài khiến người ta yêu mến mà có cách chọn đồ uống Chứng tỏ cậu ta là một người vô cùng tỉ mỉ và có vẻ biết cách chăm sóc người khác Cậu ta đúng là có rất nhiều điểm thu hút người khác chẳng trách mà Ngô Anh quyết định rời bỏ Tần Hiểu Mai Vừa rồi cảnh sát Văn có hỏi tôi đang làm việc ở đâu phải không ờ, Sau khi về nhất tôi tự mình mở một công ty tư vấn cũng tạm đủ nuôi sống bản thân và cũng khá tự do lúc nói chuyện dương ninh thanh gập quyển sách lại đặt cốc cà phê xuống bàn cho thêm vào một thìa đường nhỏ từ từ khuấy lên dương tiên sinh sự nghiệp thuận lợi như thế chắc chuyện tình cảm cũng tốt đẹp lắm không biết đã kết hôn chưa văn nhã cười nhạt hỏi nghe câu này tay dương ninh thanh đang khuấy cà phê liền dừng lại ngẩng đầu nhìn văn nhã rồi đáp tôi vẫn chưa Nhưng chắc là có bạn gái rồi chứ Tôi hỏi Trong ánh mắt Dương Linh Thanh thoáng chút buồn Hồi bên Mỹ tôi cũng từng tìm hiểu một cô bạn tóc vàng Nhưng vì khác biệt văn hóa quá lớn Rồi sau khi tốt nghiệp tôi về nước Nên cũng chẳng đâu vào đâu Văn nhà an ủi Văn hóa Trung Mỹ quá khác xa Hai người không thành đôi Biết đâu cũng là chuyện tốt Dương Tiên Sinh tài giỏi Khí chất ngời ngời Sự nghiệp thành công, lo gì không tìm được cô gái tốt Lúc này nhân viên phục vụ đưa hai cốc nước vừa gọi lên Đợi nhân viên phục vụ rời đi Tôi bắt đầu lái vấn đề về vụ án năm đó Anh có hận Tần Hiểu Mai không? Tôi ngập ngừng hỏi rồi Hận, mà cũng không hận Nhắc đến Tần Hiểu Mai Nét mặt Dương Linh Thanh rất bình thản Nghĩa là sao? Tôi hỏi mò các bạn học trong lớp cũng biết ngày đó tôi và Ngô Anh yêu nhau sâu nặng trước hôm tốt nghiệp đại học chúng tôi đã xem xong phòng cưới đặt tiền cọc chuẩn bị sẵn sàng để đợi từ Mỹ trở về là kết hôn năm đó Tần Hiểu Mai giết người tôi yêu dập tắt hy vọng của tôi hủy hoại cả hai gia đình đương nhiên tôi hận cô ta chỉ tiếc là không thể tự tay giết cô ta báo thù cho Ngô Anh nhắc đến đây, mấy chi tiết này Dương Ninh Thanh càng lúc càng kích động. Vân Nhã rót cho cậu ta cốc nước lọc, hạ giọng nói: "Xin lỗi, rót cho cậu ta cốc nước lọc, hạ giọng. À... anh có uống một đi nước đi. À, đã động đến nỗi đau của anh rồi." Dương Ninh Thanh lắc đầu, cầm cốc nước lên uống mấy ngụm. Hít mấy hơi sâu nói tiếp Tôi nói không hận Là vì tôi quen Tần Hiểu Mai trước Rồi nhờ Tần Hiểu Mai mới quen Ngô Anh Tôi không hề biết Tần Hiểu Mai yêu Ngô Anh Nên đối với Tần Hiểu Mai Tôi chính là cải thứ ba Nói cho cùng tôi cũng có lỗi với cô ta Đó là tình yêu đồng tính không bình thường Tôi nói Không Lúc đầu tôi cũng giống như mọi người Không thể chấp nhận nổi thứ tình cảm này Sau đó tôi dần dần thông cảm cho Tần hiệu Mai hơn, cô ta chẳng phải cũng vì yêu Ngô Anh quá sâu nặng hay sao. Còn việc cho rằng Ngô Anh đến bên tôi là sự phản bội, chỉ là vì cách nghĩ của cô ta quá phiến diện thôi. Trong tất cả sự việc này, người vô tội nhất chính là Ngô Anh. Nói đến đây, Dương Đinh Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời ngoài cửa sổ, như đang hoài niệm Ngô Anh. Một lát sau, văn nhã phá vỡ sự im lặng. Uhm, Dương Tiên Sinh À, xin mạng mội hỏi một câu, tên tiếng Anh của anh hồi đó có phải là khuyêu không? Trường 30, Văn Nhã sinh nghi Dương đình Thanh hình như không nghe thấy Văn Nhã lại gọi lần nữa Dương tiên Sinh Dương đình Thanh thu tẩm mắt lại, đẩy gọng kính lên rồi mới lên tiếng ừ, Xin lỗi, vừa rồi có hỏi gì nhỉ? Ừ, tôi hỏi tên tiếng Anh của anh có phải là khuyêu không? Văn Nhã nhẫn nại nhắc lại lần nữa à, Vâng Hồi năm nhất giáo viên tiếng Anh bảo Chúng tôi nên tự chọn cho mình một cái tên tiếng Anh Nhưng thường thì tôi chẳng dùng đến Chỉ một số người bạn thân quen Mới biết thôi Câu trả lời của Dương Ninh Thanh cũng giống như đặng tư Văn Nhã không thắc mắc chuyện này nữa Tiếp tục hỏi Sau khi Tần Hiểu Mai bị bắt Vẫn luôn giữ im lặng Đến ngày thứ năm cô ta đưa ra yêu cầu duy nhất Là gửi cho anh email xin lỗi Về chuyện này anh nghĩ thế nào Lúc đó tôi vẫn đang trong trạng thái đau khổ vì mất đi ngô anh Đối với cô ta tôi chỉ có căm hận Đương nhiên không thèm để ý Giờ nghĩ lại con người trước lúc chết Mọi lời nói đều là kiện ý Quấn hộ người cô ta giết cũng là người cô ta yêu Tôi nghĩ sau phút giây nông nọt cô ta cũng thấy hối hận Email đó chính là thư xám hối của cô ta chăng Sau đó anh có theo dõi vụ án của cô ta không? Tôi hỏi ừ, Vâng, đương nhiên là có chứ Đặc biệt là thời gian đầu Tôi ở Mỹ nhưng ngày nào cũng tìm đọc tin tức trên mạng, Chỉ mong sớm tuyên án để Ngô Anh được yên tâm nhắm mắt Sau đó thời gian bị kéo dài Tôi lại phải nghiên cứu đề tài Nên cũng ít quan tâm hơn Nhưng mỗi tuần đều lướt qua một lần xem có kết quả tuyên án hay chưa Tôi trả lời câu hỏi này Dương Minh Thanh đưa tay lên xem đồng hồ Thế vậy tôi hỏi Anh phải vội đi đâu hả? À xin lỗi Lát nữa tôi phải đi gặp khách hàng Chỉ còn khoảng 10 phút nữa Việc ngô anh bị hại Anh có nghĩ hung thủ là tần hiểu mai không? Văn Nhã lại hỏi Chẳng lẽ lại không phải ư? Vụ án này không phải do chính cảnh sát các anh phụ trách sao? Tôi cũng đâu có đến hiện trường vụ án Đương nhiên chỉ có thể vào cảnh sát thôi Tin tưởng vào bên phía cảnh sát các anh Dương ninh Thanh tỏ vẻ khó hiểu Ý tôi muốn hỏi là anh và Ngô Anh yêu nhau Tân Hiểu Mai cũng không phải không biết Ngày thường cô ta có thể thể hiện sự thù hận Ngô Anh trước mặt anh không Còn nữa trong lòng anh Tân Hiểu Mai có giống với một kẻ giết người không hành vi giết người đôi đôi khi chỉ do cảm xúc nhất thời trước lúc ra tay có thể hung thủ còn đang cười nói với nạn nhân chỉ một giây sau tôi đã cầm dao đâm vào đối phương rồi chẳng có ai vừa sinh ra đã giống một kẻ giết người cả yêu và hận thường cũng chỉ trong một chốc lát cô đừng tưởng tôi thư sinh thế này nói không chừng một ngày nào đó tôi cũng trở thành kẻ giết người cũng nên như thế này này vừa nói dương đình thanh vừa nhặt một chiếc tam cắm vào miệng đồ ăn trong chớp đĩa điểm tâm trên bàn rồi đưa vào miệng ăn ha ha dương thiên sinh quả là biết đùa văn nhã nhấp một ngụm cà phê nói con người sống ở đời chỉ được vài chục năm bao ngọt bùi đắng cay vui buồn rồi hợp tan bất kể tiền nhiều hay ít địa vị cao hay thấp cuối cùng chỉ còn lại một nắm đất vàng mà thôi đây chẳng phải một trò đùa của ông trời hay sao Dương Ninh Thanh cầm giấy lau miệng, nói một mạch bình thản. Dương Tiên Sinh nhìn nhận quả là thấu đáo, văn nhã tán dương, "Tôi không có hứng thú nghe Dương Ninh Thanh giảng đạo làm người, bèn hỏi tiếp. Tần Hiểu Mai chết rồi, anh có biết không?" "Vâng, đương nhiên là biết, Hai năm trước, vụ án nữ sinh giết bạn cùng phòng gây bão bao nhiêu ồn ào. Giờ hung thủ bị xử tử hình, báo đài khắp thành phố đều đưa tin mà." Sau khi cô ta chết Thì thể được gia đình đưa về đặt ở linh đường Anh có đến viếng không? Tôi hỏi Mặc dù bây giờ tôi không hận cô ta Nhưng cũng không đời nào đi viếng Nếu không tôi phải đối diện thế nào với Ngô Anh đã khuất đây Dương Đình Thanh lại nhìn đồng hồ Buổi tối hôm Ngô Anh chết Anh ở phòng nào của khách sạn? Số phòng là bao nhiêu? Văn Nhã đặt cốc xuống, lạnh lùng đặt câu hỏi Văn Nhã nói rất lời Dương Ninh Thanh đang nhìn đồng hồ bỗng ngẩng lên Nhìn chằm chằm Văn Nhã ánh mắt đầy vẻ vẫn nộ Cảnh sát Văn, ý cô là gì? Cho dù là người nho nhã như Dương Ninh Thanh Khi bị nghi ngờ có liên quan đến một vụ án mạng, Cũng theo bản năng lộ rõ vẻ khó chịu Tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi Tôi chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn về sự việc hồi đó Không có ý gì khác Hơn nữa Hai năm trước đã có cảnh sát đến khách sạn chỗ anh Ở lấy đoạn băng ghi hình ở hành lang Chứng minh lúc xảy ra vụ việc Anh luôn ở trong khách sạn rồi Tôi sao có thể nghi ngờ anh được Văn nhã cười nói Năm đó ngô anh mất rồi Giờ hung thủ Tần Hiểu Mai cũng chết rồi Tôi không hiểu các anh chị Còn đến hỏi những chuyện này làm gì Dương Ninh Thanh nhanh chóng bình tĩnh trở lại Uhm, không giấu gì anh Từ những tình tiết chúng tôi nắm bắt được Rất có thể vụ án Tần Hiểu Mai là một vụ án oan Giờ cô ta đã chết Có người đang giúp cô ta báo thù Gần đây đạn tư đã bị uy hiếp Năm đó anh cũng là một nhân chứng Cung cấp rất nhiều lời khai bất lợi cho Tần Hiểu Mai Nên có khả năng sẽ bị liệt vào danh sách đối tượng bị báo thù Hôm nay chúng tôi tìm anh Là muốn tìm kiếm một manh mối Phá án nhanh chóng cũng là một cách bảo vệ anh Những lời này khiến tôi giật mình Vụ án ma quỷ báo thù vẫn luôn là cơ mật nội bộ tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài Và nhã không những kẻ tình tiết vụ án cho Dương Ninh Thanh Còn nói tận hiểu mai bị oan việc này mà bị giới truyền thông tiết được Chỉ e hệ thống công an thành phố Sẽ vấp phải sự nghi ngờ lớn từ phía bên ngoài thôi Nếu vụ án này đúng là án oan thì đã đành Nhưng hiện giờ tình tiết vụ án chưa rõ ràng Một khi bị những kẻ có dạ tâm khắc tung tin khắp nơi, Chỉ sợ đến cả độ tin tưởng với chính phủ cũng giảm sút. Quả đúng như thế Nghe Văn Nhã nói xong Dương Đinh Thanh đứng phát dậy cao mải nói Cái gì? Án oan? Tức là Tần Hiểu Mai bị các người giết nhầm sao? Đây chỉ là phỏng đoán khả năng rất kho, nhỏ thôi Tôi vội vàng giải thích Đúng là khiến người ta không thể tin nổi Dương Đinh Thanh lắc đầu Mặt đầy vẻ bất ngờ và khó hiểu Chuyện này có liên quan đến cơ mật ờ, Chưa tới giai đoạn điều tra Tôi nói cũng cũng hy vọng anh có thể hiểu chúng tôi hơn Phối hợp với chúng tôi Mong Dương Tiên Sinh không để lộ chuyện này ra ngoài Văn Nhã dặn dò Một lúc sau Dương Đinh Thanh mới hết sốc Trở lại bình thường trả lời Vâng, cô yên tâm Tôi sẽ không nói ra đâu Bạn người quan trọng Chỉ mong lần này các anh chị có trách nhiệm hơn Đừng để xảy ra sai sót gì nữa Cho dù kết quả như thế nào Cũng xin thông báo với tôi một tiếng Tôi có quyền được biết rút cục Ngô anh Bị ai hại chết Nói xong Dương Đinh Thanh uống một ngụm cà phê Ho vài tiếng rồi đứng dậy cáo tử Cậu ta vừa quay người đi Vân Nhã bỗng gọi giật lại Dương Tiên Sinh Anh vẫn chưa cho tôi biết năm đó anh ở phòng nào mà Dương Đinh Thanh quay đầu lại Tập trung nghĩ vài giây rồi trả lời tầng 3 khách sạn kim thái số phòng thì không nhớ rõ tạm biệt cảm ơn anh về cẩn thận nhé trên mặt văn nhã nở một nụ cười sau khi dương ninh thanh rời đi tôi hỏi văn nhã tại sao phải nói với dương ninh thanh những tình tiết này của vụ án nếu chỉ vì muốn biết dương ninh thanh hôm đó ở đâu thì chỉ cần tra hồ sơ vụ án tần hiệu mai là được nằm ngoài dự đoán của tôi văn nhã trả lời tôi cố ý đấy tại sao Khi nhắc đến Ngô Anh, Dương Ninh Thanh luôn miệng nói họ yêu nhau sâu đậm. Nhưng trên thực tế tôi cảm giác hoàn toàn không phải vậy nên muốn thử khích cậu ta xem. Văn Nhã tỏ vẻ đắc ý. Đây chính là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ cảm tính hơn nên về khoản phân biệt tình cảm thật giả rất lợi hại hơn các anh nhiều. Lúc Dương Ninh Thanh nhắc đến quá khứ của cậu ta và Ngô Anh, đúng là rất xúc động. Tôi cũng tin họ từng có một quãng thời gian ngọt ngào. Nhưng cái cách mà cậu ta gọi tên ngô anh Có chút xa cách Cảm giác như không muốn nhắc đến Đừng bảo là cô ta đang nghi ngờ Cậu ta là hung thủ Sát hại ngô anh đấy nhé Cậu ta chẳng có động cơ nào cả Đúng thế Cậu ta không có động cơ Miệng nói vậy Nhưng trên mặt văn nhã lộ rõ vẻ ngờ vực Ra khỏi quán cà phê Anh điên gọi điện bảo tôi Đã có kết quả giám định Nước trong bình nhạt thần côn rồi Đúng là có một lượng lớn thuốc ngủ Ngoài ra trong băng ghi hình camera theo dõi của khu nhà thần côn ở Không thấy có bất cứ người hay chiếc xe nào khả nghi cả Ở bãi đệ xe dưới hầm Mỗi cổng ra quả một tòa nhà đều gắn một camera Hung tủ không đi thang máy mà đi thang bộ Đương nhiên có thể tránh được camera trong thang máy Nhưng không thể tránh khỏi chiếc camera này được Thế nhưng khoảng 9 giờ tối qua Hình ảnh từ camera ở tòa nhà thần quân bỗng nhiên bị dừng lại một chỗ, quay thẳng vào góc tường. Tới tận sáng nay khi cảnh sát hình sự đến lấy băng ghi hình mới phát hiện ra vấn đề này. Xuống kiểm tra dưới hầm để xe thì thấy camera đã bị ai đó dùng băng dính cố định lại rồi. Rõ ràng hung thủ đã xuống hầm để xe. Vòng dây phía sau camera di chuyển nó đến một vị trí nhất định rồi dùng băng dính dán chặt lại. Thật đáng tiếc, văn nhã thở dài. Tôi tò mò hỏi đán trước cái gì. Hung thủ này đúng là một thiên tài, mọi mặt tính toán quá chu đáo, nếu hắn mà là một cảnh sát, chắc chắn sẽ là một cao thủ phá án. Lời của Vân Nhã làm tôi nhớ lại việc chúng tôi từng suy đoán hung thủ là người nội bộ, cũng thở dài. Tôi thì chẳng mong hắn ta là cảnh sát đâu. Sau khi lên xe, tôi hỏi Vân Nhã giờ đi đâu, cô ấy đáp luôn không cần nghĩ ngợi. Khách sạn Kim Thái Cô vẫn định điều tra Dương Ninh Thanh à? Dù gì thì cách manh mối khác tạm thời cũng chưa có tiến triển Cứ đến xem sao Xem xong rồi về lấy bản ghi chép lời khai của lái xe Đến khách sạn Kim Thái Sau khi giới thiệu danh tính Tôi hỏi thăm lễ tân thì được biết lịch sử đặt phòng vẫn chưa bị xóa Sắc mặt băn nhã tươi tỉnh hẳn lên Thế em cha giúp chị Dương Ninh Thanh thuê ở phòng nào? Chỉ mấy giây sau Lễ Tân đã trả lời. Phòng 508 Sao cơ? Không phải tầng 3 à? Chị xem có phải người này không? Lễ Tân chỉ vào màn hình bảo chúng tôi xem thử xem. Tôi và Văn Nhã ngó đầu vào hình. Giờ khóc giở cười thì ra em ấy tìm người tên Dương Lâm Thanh. Tôi lấy bút ghi ba chữ Dương Ninh Thanh gia bảo em ấy tìm lại cũng chỉ mất vài giây em ấy bảo đã tìm thấy rồi Sao em gõ chữ nhanh thế văn nhã có vẻ tò mò hỏi tôi cười bảo à, cô không thấy em ấy dùng bộ gõ bút à, ngũ bút à tất nhiên là nhanh rồi những người đánh máy chuyên nghiệp đều dùng loại này vâng vâng anh à, anh chị xem lần này em đúng em xem đúng chưa tôi nhìn lại đúng là dương ninh thanh Cậu ta có 8 mục lịch sử đặt phòng ở khách sạn Kim Thái Thời gian ở đều vào 2 năm trước Lần cuối cùng chính là buổi tối Ngô Anh bị sát hại Nhưng còn số phòng thì... Lịch sử quê chát chương 31 205-501-407-309-309 Văn Nhã đọc số phòng Dương Linh Thanh từng ở theo thứ tự thời gian Các phòng ở đây được sắp xếp cho khách như thế nào? Tôi hỏi Lễ Tân Trước tiên hỏi xem khách muốn ở phòng đơn hay phòng tiêu chuẩn à, Sau khi xác nhận sẽ chọn ngẫu nhiên một phòng trong số các phòng còn trống Lễ Tân trả lời Văn Nhã hỏi tiếp Nếu là khách quen thì sao? Có ưu tiên cho họ ở phòng lần trước đã đặt không? Nếu khách có yêu cầu mà phòng đó lại còn trống thì được Có thể in cho chị bản lịch sử tìm kiếm này được không? được ạ, đợi em một chút Phòng 309, giờ có người ở không? Bọn chị muốn lên xem một chút Khi nhận tờ giấy in từ tay Lễ Tân, Văn Nhã hỏi Dạ, để em xem kiểm tra Lễ Tân tra cứu một lát rồi nói Dạ không có ai ạ, anh chị lên đi Để em báo người trên đó mở cửa cho anh chị Vừa đi, Văn Nhã vừa hỏi tôi Vừa rồi tôi lại thấy anh sờ gái Có phải lại nghĩ ra điều gì rồi không? Sờ gái, tôi có làm thế thật à? Tôi để ý thấy mỗi lần anh suy nghĩ nghiêm túc đều, đều có hành động đó Chỉ có điều Có thể chính anh không biết điều đó thôi Văn Nhã bật cười rồi nói tiếp Tôi Nói mau Suốt cuộc là phát hiện ra điều gì thế Tôi phân tích Dương Đình Thành 6 lần đầu đều ở các phòng khác nhau 2 lần sau lại ở cùng một phòng Nhìn tập hợp số này Phản ứng đầu tiên là thấy không phù hợp với quy luật chung quả Việc chọn ngẫu nhiên Dù xác suất rất to Nhỏ Nhưng vẫn có thể xảy ra Hơn nữa cũng có thể Dương Ninh Thanh Thấy phòng 3-9 rất thoải mái Đằng sau cố ý chọn phòng đó Phòng 3-9 thế nào Lát chúng ta lên kiểm tra là biết thôi Văn Nhã cười nhạt nói tiếp Ngoài số phòng ra Anh thử xem thời gian ở đi Thời gian của 6 lần đầu Đều cách nhau khoảng 1 tuần hai lần sau thì chỉ cách có 2 ngày Điều này có vẻ hơi bất thường Tôi nghĩ thật nhanh nói Nếu nhiều cặp đôi sinh viên sau khi tốt nghiệp bị xa cách Nên phải tranh thủ thời gian mặn nồng Nhưng ngô anh sẽ đi Mỹ cùng Dương Ninh Thanh cơ mà Hai người có cần phải dính nhau đến thế không Lúc này thang máy đã tới tầng 3 Khi mở cửa bên ngoài đã đứng sẵn một nhân viên phục vụ Tôi và Văn Nhã ngừng cuộc nói chuyện Đi theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đến phòng 309 Điều khiến chúng tôi bất ngờ là phòng 309 nằm ở góc lối rẽ Không gian bên trong khá nhỏ hẹp, nhân viên phục vụ cho biết phòng số 9 ở các tầng đều phòng góc nên nhỏ hơn các phòng thông thường một chút. Giá ở đây thì sao bạn? Tôi hỏi luôn, giá cũng giống các phòng khác. Tôi và Văn Nhã nhìn nhau trên mặt hiện rõ sự nghi hoặc với điều kiện cùng một giá tiền. Chắc chẳng ai muốn ở phòng có điều kiện kém hơn cả, trừ khi đúng là không còn lựa chọn nào khác, Văn Nhã hỏi. Việc làm ăn được khách sạn này có tốt không? Dạ ngày thường thì lượng người vào thuê phòng chắc được khoảng 50% Nhưng cuối tuần sinh viên đông với cơ bản đều hết phòng Tôi lập tức rút điện thoại để xem lịch Thời gian thuê phòng 6 lần đầu thì có đến 4 lần là vào cuối tuần Còn 2 lần cuối cùng ở phòng 3-9 đều không phải cuối tuần Tức là không có khả năng hết phòng Căn phòng rất nhỏ, thiết kế chẳng có gì là đẹp Tôi vào nhà vệ sinh xem xét thử, cũng không phát hiện được gì. Bước từ trong nhà vệ sinh ra, tôi thấy Văn Nhã đứng bên cửa sổ. Trên cửa sổ, có lắp lan can bảo vệ trồi ra ngoài khoảng tầm ba chục phân. Thấy Văn Nhã thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Tôi cũng tò mò tiến lại. Lục Dương, nếu tháo lan can ra, anh có thể treo, treo đường ống nước này xuống tầng một không? Văn Nhã quay lại nhìn tôi nói. Câu hỏi của cô ấy làm tim tôi đập thình thịch. Vội vàng thò đầu ra quan sát địa thế bên ngoài Phòng 309 nằm ở góc lối rẽ Cánh cửa sổ không tới 1 mét Là đường ống nước thải của tòa nhà Đường ống là loại ống nhựa Cứng màu trắng thường thấy Dạng tròn đường kính khoảng 25 phân Tôi ngửa cổ nhìn lên trên Đường ống dẫn từ tầng 6 trên cùng xuống Dựng thẳng đứng tới tận tầng, tầng 1 Nhưng không trôn xuống dưới đất Tôi ước lượng khoảng cách Từ cửa sổ tới chỗ đường ống Tính toán một chút Nếu loại trừ khả năng sợ độ cao Tôi bước chân từ cửa sổ đến đường ống Chắc chắn không có vấn đề gì Đường ống buôn dĩ rất nhẫn Nhưng cứ cách khoảng một mét Lại có một vòng ra cố Có thể chịu lực Chỉ cần có luyện tập một chút Dưới sự giúp đỡ của những vòng tròn này Việc trèo theo đường ống nước xuống dưới Không quá khó, khó khăn Chị phục vụ ơi Văn Nhã cất tiếng gọi Khách sạn này từ lúc bắt đầu kinh doanh Các tầng đều đã lắp lan can bảo vệ rồi sao ừ, Dạ không ạ Lúc đầu chỉ có tầng 1 và tầng 2 lắp thôi Năm ngoái có vị khách ở tầng 4 bị mất máy tính Sau khi pha án Tên trộm nói hắn leo lên Theo đường ống nước rồi nhảy vào trong phòng Vì chuyện đó ông chủ quả chúng tôi Phải đền cho khách một món không nhỏ Sau đó ông chủ mới cho lắp lan can Ở tất cả các phòng đấy chứ Nhân viên phục vụ trả lời Nghe vậy, Văn Nhã rơi vào trạng thái im lặng Nhân viên phục vụ lúng túng không biết nên đi hay ở Tôi bèn nói Ờ, được rồi, cảm ơn chị cứ đi về làm việc đi Tôi hạ giọng hỏi Văn Nhã Cô đang nghĩ Dương Ninh Thanh năm đó Cũng có thể dùng cách này để rời khỏi khách sạn Sau khi xong việc lại trở về Như thế có thể tránh được camera ở hành lang đúng không? Văn Nhã gật đầu nói Ừm... Uhm, Đúng là chúng ta không thể loại bỏ khả năng này, thậm chí có thể suy đoán cậu ta vào ở phòng 309 liền hai lần. Lần thứ nhất là để thăm dò trước, lần nhưng nếu cậu ta là hung thủ thực sự, tôi vẫn không thể đoán được động cơ cậu ta giết Ngô Anh và đổ tội cho Tần Hiểu Mai là gì. Nếu động cơ của cậu ta rõ ràng thì vụ án Tần Hiểu Mai cũng không đơn giản nữa. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại Chúng ta điều tra Dương Ninh Thanh là vì trong kiểm thức mặc định vụ Tần Hiểu Mai là án oan Mà suy nghĩ này từ đầu tới cuối đều do tin hung thủ của vụ Hồ Viễn rót vào đầu chúng ta Tính tới thời điểm hiện tại không hề có chứng cứ rõ ràng Tôi... tôi nghĩ chúng ta tốt nhất đừng để hắn dắt mũi đi, đi theo Tôi nói một cách lo lắng Văn Nhã nhìn tôi mở miệng mấy lần cuối cùng nói Anh nói cũng phải Nếu hoàn toàn đi theo bước đi của hung thủ Thì chúng ta sẽ mãi ở vào thế bị động, Căn bản không làm gì nổi hắn Ờm, đúng thế Tôi cảm thấy chúng ta đang bị mắc cạn giữa một tấm lưới Mọi hành động đều bị hung thủ nhìn thấy Hắn thậm chí đã tính toán được cả hướng điều tra tiếp theo của chúng ta Cứ như thế này cho dù thần côn có may mắn thoát nạn Cũng khó mà đảm bảo không xảy ra vụ án mạng thứ ba Kể từ khi làm cảnh sát, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lực bất tòng tâm như vậy. Không những tôi, đến cảnh sát lão làng như anh Điên, trong vụ án này cũng thường xuyên lộ rõ vẻ mệt mỏi, giảm hẳn phong thái oai nghiêm mọi khi. Đối thủ của chúng tôi thực sự quá mạnh. Sau khi ra khỏi khách sạn, chúng tôi chuẩn bị về thẳng đội cảnh sát hình sự. Văn Nhã vẫn quyết định phải xem bản ghi chép lời khai của lái xe Việt Giã. Có kinh nghiệm bị theo dõi từ lần trước Suốt dọc đường tôi thỉnh thoảng lại để ý các xe phía sau Văn Nhã lại bảo Yên tâm đi Trong một khoảng thời gian ngắn Hắn chắc chắn không đến nữa đâu Sự thực đúng là như thế Không hề xuất hiện chiếc xe nào khả nghi Về đến đội cảnh sát hình sự Đỗ xe cẩn thận vào trong sân Đang chuẩn bị tới văn phòng Thì tôi nghe thấy phía sau có tiếng gọi Lục Dương Tôi quay lại, thấy Nhậm Dũng đi tới, "Cái từ sau khi Hồ Viễn gặp tai nạn, tôi lúc nào cũng bận chuyện vụ án, chẳng để ý đến anh ta. Giờ anh ta bỗng nhiên xuất hiện, tôi mới nhớ ra đã mấy hôm liền không gặp rồi." "Anh Dũng, có chuyện gì thế?" "Tôi mới xin nghỉ phép mấy hôm vừa rồi, lúc đó vội quá, chỉ gọi điện cho đại đội trưởng một tiếng rồi đi luôn. Đại đội trưởng bảo tôi làm giấy xin phép để nộp bổ sung." À, cần xin chữ ký anh điên Cậu giúp tôi đưa cho anh ấy nhé Chẳng trách mấy hôm nay đều không thấy anh Anh đi đâu thế à, Ở nhà đột nhiên có chút việc gấp cần xử lý Chẳng còn cách nào khác cả Đành để mọi người phải vất vả rồi Nhậm Dũng vừa nói vừa vỗ vai tôi Trước lúc đi anh đã bảo anh điên chưa uhm, Tôi xin thằng đại đội trưởng Sau đó có gọi điện cho anh điên rồi uhm, Được Thế thì không vấn đề gì Tôi vừa nói vừa gấp tờ giấy xin phép lại Bỏ vào trong túi Cảm ơn nhé À phải rồi Vụ án hồ viễn mọi người điều tra thế nào rồi ừ, Còn rắc rối lắm Chưa có đột phá mang tính thực tế nào cả Tôi lắc đầu có chút ủ rột Cậu đùa tôi hả Vừa nãy đại đội trưởng còn bảo Đã phái thêm cho tổ chúng ta một nữ thần thám rồi cơ mà Cộng thêm anh điên nữa Và án cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi Nhậm dũng đưa anh mắt Sang phía văn nhã Giờ tôi mới nhớ ra Việc giới thiệu họ với nhau Sau vài câu khách sáo. Nhậm Dũng nói Tôi còn có chút việc nữa Tôi đi trước nhé Đợi tôi nghỉ xếp phép quay lại Sẽ lập tức tham gia cùng mọi người Nói xong Nhậm Dũng lái xe rời khỏi sân Phóng thẳng đi Bóng xe càng lúc càng xa Nhìn hướng anh ta rời đi Tôi nghĩ bụng Đợi anh ta quay lại Có khi chúng tôi đã bắt được hung thủ từ lâu rồi Tôi đến tổ mình mấy hôm rồi, giờ mới biết còn có nhân vật này nữa đấy, Văn Nhã nói. Đây là một đại công tử, lúc nào cũng tự do tự tại như vậy đấy. Mấy hôm nay hành tung của anh ta không rõ ràng, đều nghi ngờ người quen gây án, thì anh ta có khả năng rất cao. Văn Nhã nói đầy vẻ suy ngẫm. Anh ta không đời nào, hôm Hồ Viễn bị tai nạn, anh ta là người đầu tiên trở về, còn sớm hơn cả anh Điên và Thần Côn. Mặc dù mấy ngày hôm sau tung tích không rõ ràng, nhưng một trung tử như anh ta, tiền đồ mở rộng lại không hề có động cơ gây án. Uhm, cũng phải, chắc tại tôi nhạy cảm quá. Văn Nhã nhún vai, nét mặt có chút mệt mỏi. Cậu ấy vừa được điều từ phòng cảnh sát huyện tới đây đã tham dự ngay một vụ án lớn, phải chịu áp lực không nhỏ, mấy người chúng tôi cũng đâu có khác gì, một ngày vụ án còn chưa được phá là một ngày chưa được ngủ yên. Nghĩ đến đây, tôi nói với văn nhã cô đừng thấy áp lực quá rất nhiều việc chúng ta chỉ biết cố gắng hết sức để không phải hổ thẹn với lòng mình thôi nhưng tôi tin lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát bất kể hung thủ có giản xào thế như thế nào cũng sẽ phải có chỗ sơ hở văn nhã nhìn tôi gật đầu nói đi thôi làm việc chính quan trọng hơn đấy tổ chúng tôi ngoài anh điên Có văn phòng riêng ra Những người khác đều làm việc ở chung một văn phòng Vào văn phòng tôi đến bên làm việc của thần côn Thử kéo ngăn kéo ra Đúng là không khóa thật Thần côn đặt các tài liệu có liên quan đến vụ án ở trên cùng Tôi nhanh chóng tìm thấy rồi đưa cho văn nhã Văn nhã lật xem hồ sơ Có tất cả ba nội dung Ngoài bản ghi chép lời khai của người lái xe ra Còn có báo cáo dựng lại quá trình tai nạn của anh ta và lịch sử trò chuyện trên WeChat của Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai mà anh ta kiểm tra được. Văn Nhã xem bản báo cáo, dựng lại vụ tai nạn trước, vừa xem vừa nói. Quả nhiên khá giống với suy đoán của chúng ta lúc nhiều. Rất nhanh chóng, Văn Nhã đã xem xong báo cáo rồi đặt xuống bàn làm việc, tiếp đó cầm bản lịch sử trò chuyện WeChat lên. Nội dung trò chuyện không nhiều, nhưng Văn Nhã xem mãi một hồi lâu, tôi đang thấy lạ thì cô ấy cất giọng đọc. Anh nhớ em quá Em cũng nhớ anh Nhưng em đã chết rồi Dù em có biến thành ma Thì trên đời này Anh cũng chỉ yêu một mình em thôi Tần hiểu mai Mấy câu này có vấn đề gì sao? Tôi hỏi Thường ngày Hồ Viễn không hâm chứ Văn Nhã ngẩng đầu nhìn tôi hỏi Hả? Tôi nhất thời không kịp phản ứng À, ý tôi là Thần kinh của anh ta có gì bất thường không Văn nhã không có chút gì là đang nói đùa Tôi nghĩ một lát trả lời Chưa nghe nói bao giờ Hôm xảy ra sự việc ban ngày Anh ta vẫn đi làm bình thường Buổi trưa gặp ở trước cửa nhà ăn Chúng tôi còn chào hỏi nhau Không thấy gì khác lạ cả Nếu đầu óc không có vấn đề Thì vì sao lại có thể đi gặp một người chết được chứ Văn nhã lẩm bẩm Khi vừa có bản lịch sử trò chuyện anh điên cũng từng nhắc đến vấn đề này, lúc đó tôi còn nói liệu bản lịch sử trò chuyện có phải do người khác ngụy tạo không. Nhưng thời gian lại không khớp tôi nói có một tình huống có vẻ khá giống với bị ma quỷ mê hoặc. Ý anh là bị thôi miên sao? Văn Nhã lập tức nghĩ ra, tôi gật đầu. Không thể nào, Văn Nhã trả lời rất chắc chắn. Tại sao? Sau cái hồ viễn có vết thương có thể đã hôn mê sau khi bị tấn công, điều này có nghĩa là Hồ Viễn không hề phối hợp với hung thủ hoàn toàn à, hoàn thành vụ tai nạn kỳ lạ này. Nếu Hồ Viễn bị thôi miên, mọi thứ đều nghe theo lời hung thủ, thì hung thủ cần gì phải làm như thế nữa? Nếu không phải nhiệm vụ của tang đại trí quá kém, phía cảnh sát đã sớm phát hiện ra điểm quan trọng này rồi, cũng chẳng thể bị suy nghĩ ma quỷ báo thủ làm mất phương hướng. Vân Nhã phân tích cũng không phải không có lý, Nhưng như vậy thì việc Hồ Viễn đi gặp người chết vẫn không thể giải thích được. Tôi nhìn khuôn mặt tập trung cao độ của Văn Nhã, liền giả vờ phán đoán một câu. Chẳng lẽ Tần Hiểu Mai thực sự... Thực sự chưa chết sao? Hồ Viễn biết nội tình, thậm chí chính anh ta đã thực hiện vụ ly miêu hoán thái tử, giúp Tần Hiểu Mai thoát thân. Như thế... Có thể giải thích được việc anh ta đi gặp Tần Hiểu Mai rồi Anh có ấm đầu không đấy Văn Nhã lườm tôi một cái Rồi không nhịn nổi cười Tôi thấy có vẻ như anh xem phim cổ trang nhiều quá rồi Đến chuyện cháu cháu thái tử Mà anh cũng nghĩ ra được <cười> Tôi cũng chỉ muốn mở rộng tư duy thôi mà Dù gì cũng chẳng có manh mối nào Làm cô cười cũng được rồi Văn Nhã không thèm để ý đến tôi Tiếp tục nhìn chăm chăm vào bản lịch sử trò chuyện Một lát sau cô ấy lên tiếng Mấy tin nhắn này gửi lúc 9h50 10 giờ có người thấy Hồ Viễn ở cây xăng ừ. Đúng Mặc dù lúc đó Hồ Viễn vẫn còn tỉnh Nhưng làm gì có ai chứng minh được tin nhắn này là do anh ta tự tay viết Về lý thì là như thế Nhưng hiện điện thoại người khác cũng đâu có đăng nhập WeChat được Thế nếu có người dùng điện thoại của Hồ Viễn gửi đi thì sao? Văn Nhã lại hỏi. Cũng không đúng. Vì vì sau đó Hồ Viễn và Tần Hiểu Mai còn nói chuyện một hồi nữa. Hồ Viễn rất dễ phát hiện ra những tin nhắn trước đó. Điện thoại của anh đâu? Đưa đây. Kết bạn với tôi xem nào. Văn Nhã trông có vẻ hào hứng. Lúc này tôi dường như hiểu ra suy đoán của cô ấy. Cũng không giống nổi vẻ phấn chấn. Rất nhanh chóng chúng tôi đã kết bạn trên WeChat Lục Dương Sau khi kết bạn thành công Văn Nhã lập tức gửi tin nhắn Tôi trả lời lại Văn Nhã trong anh chẳng khác gì một con gấu Tin nhắn này của Văn Nhã khiến tôi cạn lời Tôi cũng không chịu thua Có mà cô ấy Văn Nhã lại gửi Lát nữa mời tôi đi ăn món gì đó nhé Tôi trả lời Đồng ý Anh lại đây mà xem Văn nhã ngẩng đầu gọi tôi Tôi tiến lại Thấy cô ấy đã xóa mất hai tin nhắn Trông anh chẳng khác gì một con gấu Và Có mà cô ấy Chỉ còn lại bốn câu vẫn có thể Ghép thành một đoạn Và không hề có dấu vết đã xóa Nhưng phần lịch sử Trò chuyện ở máy tôi lại không hề bị ảnh hưởng Tôi kết luận Giữa đường con người lên xe hồ viễn Mượn điện thoại của anh ta dùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ 8 Của tiểu thuyết trinh 8 Kẻ trừng phạt của tác giả Vi Nhất Đồng Dính giọng đọc quả Thanh Bình Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ Comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Và like những trang fanpage Ở dưới mỗi video để ủng hộ Thanh Bình về vé máy bay cũng như là các chương trình du lịch ghép khách lẻ quốc tế cũng như là các chương trình về miền Bắc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các quý vị khán giả.